Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1365-1366 lần thứ ba tới thiên nhai hải các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cơ nguyệt như ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy linh lực đã hóa một con. Song đầu dao long khổng lồ dữ tợn đáng sợ tới hơn trăm trượng toàn. Thân đen thủy như mực như có thông linh, trong lòng lưu oanh cũng rõ ràng linh áp của giao long phát ra đã tới, tột đỉnh khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run. Nhưng lúc này tuyệt không thể lùi bước, toàn thân lưu oanh cùng nguyệt như phát ra linh quang rực rỡ, không hẹn cùng sông lên. Chỉ thấy hay, đạo sáng màu vàng cùng màu hồng ở giữa không trung biến ảo thành hay. Con phượng hoàng phẫn nộ hung hăng lao vào song đầu giao long, oanh! Vụ va chạm phát ra tiếng nổ đáng sợ như vấn thạch rơi vào xuống đất. Sóng linh lực chấn ra bốn phía. Thế tới của quái vật nhất thời bị ngăn lại nhưng khóe miệng hai nữ tử. Đã dì ra dòng máu đào. Dù là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả cũng không. Ngăn nổi thiên địa linh khí trăm rằm tụ thành. Sư tỷ. Chúng nữ thấy thể cực kỳ hoàng sợ. Giao long thoáng dừng nhưng tiếp. Tục lao xuống bách phượng sơn. Hai nữ tử cắn chặt răng rúc toàn sở. Học, linh quang pháp bảo phát ra chói lò nhưng không thể cản nổi. Tiếp tục như vậy đừng nói mộng như yên, mà là lưu oanh cùng cơ nguyệt. Như mới là người ngã xuống trước. Đoàn đoàn. Tức thời trên bầu trời ngũ sắc linh quang lóe ra bay lượn, vô số phi. đao phi kiếm do chúng nữ phát ra chen trúc xé gió đánh tới giao long Nhưng dòng xoáy linh lực lại bắn thổi ra vô số thiểm điện cùng cuồng. Phong nghênh tiếp. Lúc này nữ vừa giận vừa sợ nhưng không cách nào trợ giúp lưu oanh cùng. Cơ nguyệt như. Trong mắt song đầu dao long lóe ra hồng quang như có linh thức. Nó há To cái mồm rộng. Phun ra hai đạo sáng màu hắc bạch bắn về phía hai nữ. Tử không. Những tiếng la hoảng của chúng nữ vang lên. Lúc này. Chiến lực phòng ngự đã giảm mạnh quần sáng hộ thân của lưu oanh cùng. Cơ nguyệt như đắc phi thường suy yếu Mắt thấy đạo sáng thanh thế vô. Cùng to lớn chỉ cách hai nàng vài thước thì gì biến không thể tưởng. Tượng nổi lên. Không ngờ hai đạo sáng uy lực kinh người vô thanh vô tức tán loạn đi. Mà cuồng phong thiểm điểm cũng thu nhỏ lại. Nhất là thiên địa nguyên khí đang vô cùng cuồng bạo chậm rãi trở nên. Bình lặng. Đây là chuyện gì? Chúng nữ vốn ngẩn ngơ sau đó trở nên kinh hỉ. Lưu Oanh cùng Cơ Nguyệt Như tìm được đường sống trong chỗ chết, khuôn mặt Thanh Tú ngoài vẻ mừng rỡ thì có chút mờ mịt khó hiểu. Bất quá Lưu Oanh phản ứng rất nhanh, lập tức khẽ lôi thân hình mềm mại của Cơ Nguyệt Như lui về sau hơn 10 trượng. Sau đó quyền chuyển um, quyền, tiền bối xuất thủ tương trợ, Lưu Oanh đại diện cho Thiên Nhai Hải Các Vô cùng cảm kích. Trăm năm không gặp, phong thái tiên tử vẫn như xưa đã là người một. Nhà thì không cần khách khí. Âm thanh phía xa vang vọng truyền vào đến bên tai. Theo sau nơi trần. Trời xa xuất hiện một đảo kinh hồng Mỹ lệ. Tốc độ cực nhanh khiến. Người trừng mắt liếu lưới. Sau mấy chớp mắt đã vượt hơn nghìn trượng. Tới nơi này. So với thuẫn di không kém bao nhiêu. Đồn tốc thế này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ý nghĩ còn chưa chuyển thì thanh quang tản đi. Một thiếu niên bình. Thường hơn hai mươi xuất hiện ở trước mắt. Hắn vận thanh bào giản dị. Nhưng khí thế phát ra khiến chúng nữ kính sợ. Ly hợp kỳ lão quái vật. Chúng nữ ngẩn ngơ lộ vẻ đề phòng. Nhưng rất nhanh phát hiện một thân. Ảnh quen thuộc bên cạnh thiếu niên. Là bổn môn chi chủ. Có điều lúc này bộ dáng tô ráng thuyên vô cùng. Cung kính. Lâm sư thúc. Hai tiếng gọi duyên dáng đồng thời truyền vào tai. Cơ nguyệt như cùng. Lưu oanh đã nhận ra Lâm Hiên. Lúc này bộ dáng hai nàng vô cùng kinh hỉ Cùng kinh ngạc. Lần nào bổn môn trong tuyệt cảnh thì hắn lại xuất hiện. Nhất là Lâm Hiên hiện đã tiến dai ly hợp. Như vậy thiên nhai hải các. Có thể chuyển nguy thành an. Phù, Lưu Anh thở phào một cái, lại cảm giác trước mắt khi trắng khi đen. Pháp lực của nàng đã gần khô kiệt. Nguyên Anh cùng Ly hợp quả thật. Khác nhau một trời một vực. Thiếu niên tiền bối này chính là Lâm Hiên, người cùng như Yên Sư Thúc. Kết bái. Nghe nói trăm năm trước cũng là Nguyên Anh kỳ, sao có thể tiến giai? Ly hợp nhanh như vậy. Dung mạo còn quá trẻ, chắc chắn sở tu luyện công pháp có hiệu quả chú. Nhan đặc biệt Không sai bất quá bộ dạng lâm sư thúc không chút anh Tuấn Hừ cổ sư mùi Ngươi lại si hoa mộng lá rồi Anh Tuấn thì có ít Gì Tu tiên giới cường giả vi tôn Thực lực mới là trọng yếu nhất Lời này của thất sư tỷ không sai Không biết lâm tiền bối đã có xong Tu đạo lữ hay chưa Thân là tu sĩ nguyên anh kỳ Nhưng thiên tính không giảm trong thời Khắc nguy hiểm mà chúng nữ nhị luận ngày càng thái quá. Lấy ra mặt. Dày cỡ lâm hiên nghe được cũng không khỏi do dự ho nhẹ một tiếng. Linh. Áp bàng bạc cuộn cuộn tuôn ra. Oanh. Chư nữ nhất thời dừng nhị luận sắc mặt trắng bệch lúc này mới nhớ. Đối phương chính là ly hợp kỳ lão quái vật. Há lại có thể để bọn họ. Tùy tiện nhị luận. Vạn nhất hắn tức giận thì lấy ai ra gánh chịu. Chúng nữ tu vội khoanh tay mà đứng, một bộ thành thật thuần khiết. Lâm, hiên nhíu mày nhưng cũng không hơi đâu tính toán cùng bọn họ. Các ngươi lui ra phía sau, linh lực chi kiếp này ta để đối phó. Dạ sư thúc. Chư nữ nhẹ nhàng khẽ bái theo sau thi triển thần thông lui ra xa. Áp nhiệt xúc còn không bó tay chịu chói. Lâm hiên đảo mắt qua song đầu dao long thanh âm lạnh như băng nhưng đáy mắt mơ hồ hiện vẻ vui mừng lấy kiến quang của hắn tự nhiên nhìn ra quái vật do linh lực hội tụ thành này đã có một chút linh thức tình huống này vô cùng hiếm thấy đổi lại một tu sĩ ly hợp kỳ có lẽ thầm kêu khổ bởi quái vật có linh thức thì khó đối phó hơn nhưng lâm hiên có biết huyễn của hỏa quái vật trước mắt đúng là đại bổ cho ma hỏa vận khí không tệ Như cảm ứng được sự đáng sợ của thiếu niên trước mặt Giao long giống To một tiếng Há mồm phun ra hai đạo ánh sáng đường kính tới hơn Trượng thanh thế cực kỳ kinh người Nếu chưa tiến dai ly hợp có lẽ khó đối phó Nhưng lúc này lâm hiên Coi như không thấy Chỉ tùy tiện phất tay một cái Tức thời thiên địa nguyên khí Trung quanh liền cuồn cuộn tụ thành một Tấm thuẫn bài đón đỡ Oanh Hai đạo sáng đánh tới Tuy rằng mặt ngoài thuẫn bài bắn ra lệ quang Nhưng không có hiệu quả Một chớp mắt sau quang thuẫn tản đi hiện ra thân ảnh Lâm Hiên chỉ Thấy đã có một đoàn hỏa diễm to cỡ nắm tay màu xanh biếc trong bàn Tay Hỏa diễm bùng lên sau đó như ấu điểu lột xác Một con tiểu điểu tương Tự như khổng tước hơn thước bay ra Lâm Hiên đã là tu sĩ ly hợp Thao túng bí thuật này hiển nhiên rất khác trước kia hai tay hắn múa may đánh ra từng đạo pháp quyết tuy hỏa nguyên khí nơi này khá loãng nhưng không phải không có xoát một tiếng truyền vào trong tay hỏa nguyên khí trong phạm vi trăm dập toàn bộ hội tụ lại nơi này sau đó như vạn lưu uy tông nhập vào linh điểu mỏ nhọn móng sắc kia.